Bận Thánh, đại phẩm một nghe với tai này các tỷ kheo các pháp do được nghe bằng tai do tụng đọc bằng lời do ý quan sát do kiến khéo thể nhập có bốn lợi ích được chờ đợi thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh ứng tụng phương quản các pháp ấy được chị ấy nghe bằng tai được tụng đọc bằng lời do ý quan sát do kiến khéo thể nhập vì ấy khi mạng chung bị thất niệm được sanh cộng tú với một loại tiên nhân tại đấy các vị sống an lạc đọc các pháp cú cho vị ấy này các tỷ kheo chậm chạp niệm được khởi lên rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến phù thắng này các tỷ kheo do được nghe các pháp bằng tai do tụng đọc bằng lời do ý quán sát do kiến khéo thể nhập đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi Lại nữa, này các tỉ kheo, tỉ kheo học thuộc lòng như kinh, ứng tụng, phương quản. Các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời. Do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vị ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại tiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cứu cho vị ấy. Nhưng có tỉ kheo có thần thông đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên vì ấy suy nghĩ như sau đây là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh này các tỷ kheo chậm chạp là niệm được khởi lên rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng ví như này các tỷ kheo một người thiện xảo về tiếng trống người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe tiếng trống người ấy không có nghi ngờ không có do dự đó là tiếng trống hay không phải tiếng trống, người ấy đi đến kết luận. Đây là tiếng trống. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, cho được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến héo thể nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo tỉ kheo học thuộc lòng pháp như kinh ứng tụng phương quản các pháp ấy được nghe bằng tai được tụng đọc bằng lời do ý quán sát do kiến khéo thể nhập nhưng không có tỉ kheo có thần không đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên chị ấy suy nghĩ như sau đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh chậm chạp Này các tỷ heo Là niệm khởi lên Rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến thù thắng Dí như Này các tỷ heo Một người thiện xảo về tiếng tù già Người ấy trong khi đi giữa đường Có thể nghe tiếng tù già Người ấy không có nghi ngờ Không có do dự Đó là tiếng tù già hay không phải tiếng tù già Người ấy đi đến kết luận Đây là tiếng tù già Cũng vậy Này các tỷ heo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 do kiến théo thể nhập nhưng không có tỷ kheo có thần thông đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên và không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên nhưng có thể có người được hóa sanh nhắc nhở khiến cho nhớ lại hóa sanh này bạn bạn có nhớ không này bạn bạn có nhớ không tại chỗ ấy chúng ta trước đã sống phạm hạnh vì ấy trả lời này bạn tôi nhớ này bạn tôi nhớ chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến phù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, hai người bạn cùng nhau chơi trò chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói với người bạn kia, này bạn, bạn có nhớ thế này không? Này bạn, bạn có nhớ thế này không? Người ấy có thể trả lời, này bạn, tôi có nhớ. Này bạn,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 Đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích này được chờ đợi. Hai, trường hợp. Này các tỷ kheo, có bốn trường hợp này cần phải được hiểu với bốn trường hợp. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, giới cộng trú giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài không khác được có tác ý không có tác ý với trí tuệ không phải với liệt tuệ này các tỷ kheo với cùng một nghề thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết như vậy trong một thời gian dài không thể khác được có tác ý không có tác ý với trí tuệ không phải với liệt tuệ này các tỷ kheo trong những hoạn nạn sức kiên trì cần phải được hiểu biết như vậy trong một thời gian dài với liệt tuệ Này các tỉ kheo, giới đàm luận trí tuệ cần phải hiểu biết, như vậy trong một thời gian dài, giới liệt tuệ. Này các tỉ kheo, giới cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, không phải giới liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỉ kheo, có người do cộng trú, giới một người khác biết được như sao, trong một thời gian dài, vị tôn giả này làm giới bị bể dụng, làm giới bị cắt xén, làm giới bị dứt nhơ, làm giới bị chấm đen, việc làm không có liên tục, hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. ác giới là tôn giả, tôn giả này không giữ giới. nhưng ở đây này các tỷ kheo, người này do cộng trú với người kia biết như sao? trong một thời gian dài, vị tôn giả này không làm giới bị bể dụng. Không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm đen Việc làm có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới Giữ giới là tôn giả này, tôn giả này không phải ác giới Này các tỷ-kheo, giới cộng trú, giới cần phải được hiểu biết Như vậy trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác Không có, không tác ý, giới trí tuệ, không phải giới liệt tuệ Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy Này các tỉ heo, giới cùng chung là một nghề thanh tịnh liên kiết Cần phải được hiểu biết, như vậy trong một thời gian dài Giới liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy Ở đây, này các tỉ heo, một người do cùng làm một nghề với một người khác Biết được như sao, khác thay Vị tôn giả này khi làm việc với một người, khác thay với hai người, khác thay với ba người, khác thay với nhiều người, làm trái ngược là vị tôn giả này. Các sở hành trước khác với sở hành sau, không thanh tịnh là sở hành của vị tôn giả này. Vị tôn giả này có sở hành không thanh tịnh, nhưng ở đây, này các tỷ heo, một người do cùng làm một nghề với một người khác biết được như sao? Như thế nào? Tôn giả này khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người. Không làm trái ngược là tôn giả này. Các sở hành trước giống với sở hành sau, thanh tịnh là sở hành của tôn giả này. Tôn giả này có sở hành thanh tịnh. Này các tỷ kheo, với cùng chung làm một nghề thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, giới liệt tuệ như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, giới liệt tuệ như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn. Suy nghĩ như sau, bản chất như vậy là sự an trú thế giới này, bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này, bản chất như vậy là sự an trú thế giới, bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế giới và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là lợi và thất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ.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 Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn Cảm thọ sức khỏe bị ách nạn Không có sầu muộn Không có than gian Không có khóc lóc Không có đập ngực Không có rơi vào bất tỉnh Này các tỷ heo Trong các hoạn nạn Sức mạnh kiên trì cần phải được hiểu biết Như vậy trong một thời gian dài với luyện tuệ Như vậy được nói đến Cho duyên này được nói đến như vậy Này các tỷ heo Trong đàm luận Trí tuệ cần phải được tiểu biết Như vậy trong một thời gian dài Với liệt tuệ Như vậy được nói đến Do duyên gì được nói đến như vậy Ở đây này cá tỷ theo Có người do đàm luận Với một người khác biết như vậy vị tôn giả này Đối một câu hỏi như vậy Phản ứng là như vậy Giải đáp câu hỏi là như vậy Thời liệt tuệ là tôn giả này Tôn giả này không có trí tuệ Vì sao vì rằng tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh thù thắng dược ngoài lý luận suông tế nhị được người hiền trí cảm thọ còn về pháp gì này thuyết giảng gì ấy không có khả năng hoặc tóm tắt hoặc rộng rãi nói lên ý nghĩa thuyết giảng trình bày an lập mở rộng phân tích phát lộ liệt tuệ là vị tôn giả này vị tôn giả này không có trí tuệ ví như này các tỷ kheo một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước thấy một con cá nhỏ nổi lên người ấy nghĩ như sao như vậy con cá này nổi lên như vậy làm cho gợn sống như vậy là độ nhanh của nó nhỏ bé là con cá này con cá này không lớn cũng vậy này các tỷ kheo có người do đàm luận với một người khác biết như vậy vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy phản ứng như vậy giải đáp câu hỏi như vậy thời liệt tuệ là tôn giả này tôn giả này không có trí tuệ vì sao vì rằng vị tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh thù thắng vượt ngoài lý luận suôn tế nhị được người hiền trí cảm thọ còn về pháp vị này thuyết giảng vị này không có khả năng hoặc tóm tắt Hoặc rộng rãi nói lên ý nghĩa Thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ Liệt tuệ là tôn giả này Tôn giả này không có trí tuệ Ở đây này các tỷ heo Có người cho đàm luận với một người khác biết như sao Vì tôn giả này đối ứng với một câu hỏi như vậy Phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy Thời có trí tuệ là tôn giả này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 Có trí tuệ là tôn giả này. Tôn giả này không phải là liệt tuệ. Dí như, này các tỷ heo, một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn nổi lên, người ấy nghĩ như sao? Như vậy con cá này nổi lên, như vậy con cá này làm cho gợn sống, như vậy là độ nhanh của nó, to lớn là con cá này. Con cá này không nhỏ, cũng vậy, Này các tỷ theo có người do đàm luận với một người khác, biết như sao? Vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy. Thời có trí tuệ là vị tôn giả này. Vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng vị tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suôn, tế gì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 không thể khác được có tác ý không phải không tác ý với trí tuệ không phải với liệt tuệ như vậy được nói đến do duyên này được nói đến như vậy có bốn trường hợp này này các tỷ theo cần phải được hiểu với bốn trường hợp này ba Bariya một thời Thế tôn trú ở Vesali tại Mahapana trong ngôi nhà có nóc nhọn rồi lichavi paria đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên lichavi paria bạch thế tôn bạch thế tôn con nghe như sao là một nhà huyền thuật samon gotama biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo bạch thế tôn những ai nói như sao samon gotama là một huyền thuật sư Biết được quyển Phật lôi cuốn Những đệ tử ngoại đạo Những người ấy bạch Thế Tôn Có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn Không có xuyên tạc Thế Tôn Với điều không thật Có phải họ trả lời về Pháp Hợp với chánh Pháp Và ai là vị đồng Pháp Theo đồng một quan điểm Không có lý do để chỉ trích Bạch Thế Tôn Chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn Này pariya Chớ có tin vì nghe truyền thuyết Chớ có tin vì theo truyền thống Chớ có tin vì nghe người ta nói Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình Chớ có tin vì đúng theo một lập trường Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện Chớ có tin vì phù hợp với định kiến Chớ có tin vì xuất phát từ nơi có quy quyền nhớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình nhưng này badia khi nào ông tự mình biết rõ như sau các pháp này là bất thiện các pháp này là có tội các pháp này bị người có trí chỉ trích các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau thời này badia ông hãy từ bỏ chúng ông nghĩ thế nào badia Lòng tham khi khởi lên trong nội tâm người nào Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh Bất hạnh bạch thế tôn Người này có tham, này ba đê gia Bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ Giết loài hữu tình, lấy của không cho Đi đến vợ người, nói láo kích lệ người khác cùng làm như vậy Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Bārya, lòng sân, lòng si, lòng hung bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào? Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh, Bạch Thế Tôn. Người này có lòng hung bạo, này Bārya, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình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 Hay không bị người có trí quở trách? Bị người có trí quở trách Bạch Thế Tôn Nếu được thực hiện, được chấp nhận Có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận Bạch Thế Tôn Chúng đưa đến bất hạnh đau khổ Ở đây đối với chúng con là như vậy Như vậy, này Ba Đê Gia Điều ta vừa nói với các ông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 Chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình Nhưng này các bà Khi nào ông tự mình biết rõ như sao Các pháp này là bất thiện Các pháp này là có tội Các pháp này bị người trí quở trách Các pháp này nếu thực hiện Và chấp nhận đưa đến bất hạnh đau khổ Thời này bà Ông hãy từ bỏ chúng Như vậy đã được nói lên chính do duyên này được nói lên như vậy này paria chớ có tin vì nghe truyền tuyết chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình nhưng này paria khi nào ông tự mình biết rõ như sao các pháp này là thiện các pháp này không có tội các pháp này không bị người có trí chỉ trích các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc thời này paria Ông hãy chứng đạt chà an trú. Ông nghĩ như thế nào? Đây Ba-địa. Không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh. Hạnh phúc bạch đế tôn. Người này không tham. Đây Ba-địa. Không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo. Không kích lệ người khác cùng làng như vậy Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có Bạch Thế Tôn Ông nghĩ thế nào? Này Ba Đế Gia Không sân, không si, không hung bạo Khi khởi lên trong nội tâm người nào? khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc Hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc Bạch Thế Tôn Người này không có lòng hung bạo Này Ba Đế Gia không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Chư có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, Này Ba La gia, Các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, Bạch Thế Tôn. Các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội. Bạch Thế Tôn bị người trí quở trách hay được người trí tán thán, được người trí tán thán Bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận có đưa đến hạnh phúc an lạc hay không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận Bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy này, bà Gia điều ta vừa nói với ông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 vì phát xuất từ nơi có quy quyền chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình nhưng này các parisia khi nào ông tự mình biết rõ như sao các pháp này là thiện các pháp này là không có tội các pháp này được các người có trí tán thán các pháp này nếu được thực hiện được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc thời này các parisia ông hãy chứng đạt và an trú điều đã được nói lên như vậy Chính do chuyên này được nói lên như vậy Này Ba Đê Gia, Tất cả những bậc chân nhân tịch tịnh nở đời khích lệ đệ tử như sao Hãy đến này bạn Hãy nhiếp phục tham Hãy sống nhiếp phục tham Do sống nhiếp phục tham Bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh Về thân, về lời, về ý Hãy nhiếp phục sân Hãy nhiếp phục sân Do sống nhiếp phục sân Bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh Về thân, về lời, về ý Hãy nhiếp phục si Hãy nhiếp phục si Do sống nhiếp phục si Bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh Về thân, về lời, về ý Hãy nhiếp phục hung bạo Hãy sống nhiếp phục hung bạo Do sống nhiếp phục hung bạo Bạn sẽ không làm các nghiệp Do hung bạo sanh Về thân, về lời, về ý Khi được nói vậy Bà Gia, người Ly Bạch Thế Tôn thật vi diệu thay bạch thế tôn mong thế tôn nhận con làm đệ tử tư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng nầy ba đây gia ta có nói với ông như sau hãy đến nầy ba đây gia hãy làm đệ tử của ta nầy ba đây gia ta sẽ là đạo sư của ông không thưa không bạch thế tôn như vậy nầy ba đây gia những sa môn bà la môn nào nói như sao tuyên bố như sau. Những vị ấy là phong thiện trống phong, nói láo, xuyên tạc với điều phong thật là một huyễn Phật sư, Sa môn Gotama biết được huyễn Phật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, thiên thiện là huyễn Phật dụ dỗ này, Bạch Thế Tôn, kiên lành là huyễn Phật dụ dỗ này. Con mong rằng, Bạch Thế Tôn, các bà con biết thống thân ái của con Được quyển Phật dụ dỗ này dụ dỗ Như vậy những bà con viết thống của con Tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài Bạch Thế Tôn Nếu tất cả những người sát ý lỵ Được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ Tất cả các sát ý lỵ được hạnh phúc an lạc Trong thời gian dài Bạch Thế Tôn Nên tất cả người Bà la Môn Tất cả người Phệ Xá Tất cả Thủ Đà Được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ Tất cả các thủ đại được hạnh phúc an lạc Trong một thời gian dài như vậy là phải Này Padayya Như vậy là phải Này Padayya Này Padayya Nếu tất cả mọi người sát đế lị Được cám dỗ với sự dụ dỗ này Để đoạn tận các pháp bất thiện Để đầy đủ các pháp thiện Như vậy tất cả các hàng sát đế lị Được hạnh phúc an lạc Trong một thời gian dài Này Padayya Nếu tất cả mọi người Bà-la-môn, tất cả mọi người vệ xá, tất cả mọi người Vũ-đà được cám dỗ với sự dụ dỗ này để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp bất thiện, như vậy tất cả các Vũ-đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này, ba đây nha, nếu thế giới cùng với chư thiên Ma-ra, Phạm-tiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, Chư-tiên và loài người Được quyển thuật dụ dỗ này cám dỗ Để đoạn tận các pháp bất thiện Để đầy đủ các pháp thiện Như vậy chúng được hạnh phúc an lạc Trong một thời gian dài Này Padaya Nếu các cây sa la to lớn này Được quyển thuật dụ dỗ này cám dỗ Để đoạn tận các pháp bất thiện Để đầy đủ các pháp thiện Như vậy tất cả cây sa la to lớn này Được hạnh phúc an lạc Trong một thời gian dài Nếu chúng có thể suy nghĩ được Con nói gì với con người?